Truyện Ngôn Tình Xuyên không Nhàn Thê Đương Gia Tác giả Tê Lâu Tiểu Nam Được đọc bởi Đà Mai Truyện này được phát trên trang audio truyện chương 29, Đưa Tình, Ôn Tình Gia, thiếp thân có thương tính trong người, hầu hạ không được Thức nhàn mặn đen lên nói Chiến xanh ca, nhìn cũng không nhìn nàng Gia, không cần ngươi hầu hạ Không cần, ai tin, nam nhân này giống như lan sói đói vậy, mà vụ tối không cần, s h chính là nhà đại gia hắn A, chẳng lẽ lại đuổi hắn đi. Tiểu cậu nhi, chứng kiến chiến sân ca, hướng giường đi đến. Trực giác thấy chiếc giường yêu của mình, cũng bị nam nhân này chiếm lấy, lập tấn từ trong ngợt thất nhà, nhảy lên. Cò cò, vài cái tụ đã nhảy đến chính giữa giường Kiến Sinh Ca đứng lại, mặt không biểu tình, nhìn về phía Tiểu Cẩu Nhi. Tiểu Cẩu Nhi cũng là một bộ dạng công kích, cảnh giác phản phần, nhìn chằm chằm vào Chiến Sinh Ca. Nó vẫn một mực ngủ với ngươi. Chiến Sinh Ca mở miệng. "Dạ." Thất Nhiên đáp, trong nội tâm la hét ủng hộ Tiểu Cẩu Nhi. Không uổng công nàng dùng hoa quế nhưỡng để cho nó ăn. Thời điểm máu chốt thực tử là Rất có thông minh sắc xảo. Chiến sanh ca đưa tay. Banh mẹ nắm lấy hai lỗ tay của tiểu cậu nhi sách lên. Tiểu cậu nhi đạp chân. Trên không rung lao thẳng tới. Gâu gâu tụ bậy. Đột nhiên tiểu cậu nhi há mờm. a gâu. Một tiếng hung hăng cắn lên cánh tay của chiến sanh ca. Chiến sanh ca không kêu một tiếng chăm chú nhìn tiểu cậu nhi. Ném. Đối với thất nhà nói như mệnh lệnh thất nhàng hoàn toàn có thể cảm giác được diễn sinh ca tức giận chẳng biết tại sao đứng khi tiêu cậu nhi cắn hắn liền đã có thể cảm giác được lúc này thì cảm giác càng tăng lên da người nói quyển lan nhận chủ làm sao có thể nói ném là ném thất nhàng tiến lên từ trên tay diễn sanh ca đoạt được tiểu cậu nhi trấn an nỏ nếu không Đem con chó nhỏ này cố. ống chừng sẽ bị nam nhân đang nổi dựng xé nát. Lý nhìn cánh tay chiến xanh ca. Tất nhàng vội vàng quay đầu. Chà chà, con chó nhỏ này hạ khẩu cũng ác thật. Cái miệng nhỏ ngày bình thường mút vào hoa quế nhượng Không nghĩ tới nó có thể cắn ra một vết máu thật sâu như vậy. Bạch y đã giấm bị huyết nhồm đỏ. Da. Yeah. Còn chó nhỏ này là của ta Người không thể giết nó thất nhà nhàng bổ sung một câu Có lời nói Vẫn là nói rõ ràng với tốt Miễn cho nam nhân này Một khi kính động Đem tiểu con nhi của nàng làm thịt Chiến sinh ca nhìn về phía nàng Người là của ta Chân thận đáng tin Thất nhàng trận trắng mắt Đây là đang nói tiểu con nhi à Cáo nàng vào làm gì vậy Dạ Thức nhàng đang muốn mở miệng đã thấy chiến sanh ca xoay người đi ra ngoài. Thức nhàng hết thời phản ứng không kịp. Như thế nào khi tiểu cậu nhi làm cho thức nhận chạy mất. Thức nhàng bị môi đi sớm một chút thì không cần bị cắn một ngụm. Thức nhàng sờ sờ đầu tiểu cậu nhi ngoan đến hôn một cái. Nói xong điện ôm lấy tiểu cậu nhi trên da lông tuyến rắn của nó hung hăng hôn một ngụm. Người đang làm cái gì? Thanh âm chiến sanh ca truyền tới, làm như đang lận xác khí. Ách, thích nhàng kinh ngạc ngẩn đầu lên. À, nhưng này không phải đi rồi sao? Tại sao quay trở lại? Chỉ thấy trong tay hắn, anh theo một cái bình nhỏ. Chỉ như đi theo phía sau, đàn ôm quần áo mà đứng. Nó sợ bắt an nhìn qua nàng. Dạ, không đợi thích nhàng mở miệng, chiến sanh ca bước lên vài bước. Một tay các tiểu Cẩu nhi ra hướng hỉ nhi nám tới hỷ nhi vội vàng tiếp được. Cẩn thận, đừng ném hỏng tiểu Cẩu nhi của nàng thức nhàng đau lòng mở miệng. Tiểu Cẩu nhi giật mình một cái trở mát trần trần nhìn về phía chiến xanh ca chí dụ muốn từ trong tay hỷ nhi nhảy xuống. Chiến sanh ca vùng ta lên, cái bình nhỏ vững vàng, rơi vào bên chân hỷ nhi. Tiểu Cẩu nhi dùng xứng ngửi ngửi Đột nhiên không vùng vẫy nữa Ánh mắt cũng nhu hòa xuống Con người nhìn qua cái bình nhỏ Như bị đôi mù Hoa quấy nhưỡng Thất nhạc đầu đầy hát tuyến Còn chó nhỏ này Chỉ có khi thấy hoa quấy nhưỡng Nó mới có thần sách như vậy Thật sự là đồ xối không có lập trường Nhành như vậy Các vị viên đạn bọc đường nho nhỏ thu phục bác nó mang đi Chiến thương ca nặng nề mở miệng Nghĩ nhi không rõ ràng tình huống lắm. Một tay ôm tiểu cõng nhi, một tay nhấn cái bên nhỏ, nhanh như chớp trốn thoát. Thất nhàng buồn vợt, có nha đầu như vậy sao, bắn đứng nàng sau lưng. Một cái bóng phụ xuống thất nhàng. Thất nhàng ẩn đầu, diễn sanh ca đang đứng tại đằng trước nàng, cúi đầu nhìn qua nàng. Đột nhiên, diễn sanh ca nắm cầm dưới cụi thất nhàng, môi hung hăng phụ lên, dùng sức múc vào. Cái nhà mở to hai mắt, nhờ thế nào cũng không nghĩ ra, nam nhân này lại đến đây làm như vậy. Phải biết rằng, nàng tuy nhiên, cá bào chiến gia có một đoạn thời gian, đã từng thẳng thắn thành cẩn tương kiến. Nhưng ngoả trừ trên giường, đây là lần đầu tiên, chiến sanh ca đối với nàng có động tác thân mật. Chính sáng ra, cho dù là lúc hai người ở trên giường vận động, bất kể là kinh liệt như thế nào, Diễn sanh ca đều chưa bao giờ hôn qua môi của nàng. Diễn sanh ca đột nhiên tăng lật, thậm chí là cắn xé. Thất nhàng đã cảm thấy, trên môi tràn ra mùi máu tươi. Thất nhàng bị trao, kêu lên tiếng chạy dò. Diễn sanh ca lúc này mới buông thất nhàng ra. Người là của ta. Môi của người cũng là của ta. Nếu có lần sau nữa, ta làm thịt con chó kia. Từ phía lạnh nhạt, Nhưng lại kiên quyết Thất nhàng khóa mát nhảy lên Rốt cuộc đã lý giải hành vi quái dị của hắn Không phải là hôn nhẹ con chó kia thôi sao Hắn có cần đem tiểu cẩu nhi uy hiếp nàng không Thật là đủ bá đạo Nha Thất nhàng hứng thú nhàng nhạt đáp Thật sự là chỉ cho chu công phóng họa Không cho dừng chúng đốt đèn Chính hắn không phải có 20 cái cơ tiếp nha Nàng mới chỉ có một cái tiểu cẩu di mà thôi. Chiến sanh ca nhìn thấy vẻ mặt nàng như không muốn phản ứng. Đột nhiên kéo cánh tay phải của thất nhàng ám mồm cắn lên một cái. Vì là thất nhàng còn chưa nói xong, sẽ bị đau mà kêu lên. có ràng bỗng nhiên bị cắn một bếp máu. Năm nhân này sẽ không bị tiểu cẩu gì cắn cho bệnh gió dại đi. Thất nhàng sợ hãi nghĩ vừa mới hại môi Hiện tại lại cắn tay, có cần đề nghị hắn đi tiêm vaccine phòng bệnh gió dài không? Người nhớ kỹ lời của ta cho ta. Chiến sinh cà nói, nhớ kỹ thì nhớ kỹ, các nàng làm gì vậy? súc sinh kia cắn ta, ta liền cắn người. Chiến sinh cà nói tiếp, hàm nhân này thật là biến thái, thất nhà nhận không được, muốn kêu gào. Có bản lĩnh, ai cắn hắn thì hắn đi cắn lại đi mang nàng đến trúc giận làm cái gì nàng làm sao lại đen đuổi như vậy không chỉ có vì nha đầu ngu đần mà phải chịu tiếng xấu thai cho người khác còn phải vì tiểu cỏ nhi hồng có nguyên tắc kia mà bị tội quan trọng nhất là bọn họ đáng tội chính là năm nhân quái thai khó chịu quan trọng hơn là cả năm nhân quái thai này là đảo công kiếp này của nàng Hiện tại, thất nhàng thật sự là than thở cho chính mình còn không bằng lúc trước tiếng cung cho rồi. Như thế nào đã đi trở lại, lại đem mình để vào mảnh đất nhiều phiền vết như vậy. Chiến sinh ca không để ý thức nhàng oán hiệp. Vườn cánh tay xa, vết thương lúc trước, với tiểu cậu nhi cắn còn chảy máu. Vết máu vẫn không ngừng thẩm thấu sang ngoài. Băng bỏ, thanh âm đạm mạc trong điệu mệnh lệnh. Thế nhà ngầm biểu môi, không phải là không cần hầu hạ sao, mời có chút xíu tính nét đại gia đã hiện ra rồi. Mặc dù nghĩ như vậy, nàng vẫn nhận mệnh đến dậy, đến ban vàng tìm văn gạt cùng thuốc. Dù thế nào thì cũng là tiểu cậu nhi của nàng cắn hắn, giúp hắn văn bỏ một chút, coi như đềm bù tổng thân cũng được. Hốn hồ, hắn chỉ cắn nhẹ nàng một cái, cũng đã đủ đau rồi. Mà nhìn lại miệng vết thương tiểu cẩu gì để lại, so với hắn cắn, càng muốn sâu muốn ác hơn nhiều. Nàng nhìn thấy cũng cảm thấy đau. Thất nhà khẽ ván tay áo chiến sinh cao lên, bởi vì miệng vết thương đã có một thời gian ngắn, mà áo trên tay áo thậm chí đã khô dính lại với nhau. Thất nhà hung hăng kéo một cái, rồi gương mắt nhìn. Thần sát chiến sinh ca vẫn nhàn nhạt như trước, chỉ đang lặng nhìn qua nàng. Tiếp tục, diễn sinh ca nổi, thức nhà hướng mi, thấy ra thốn trị thường, đều đều rải trên miệng bếch thường, lại cái băng gạn ra, từng vòng băng lên, băng bỏ đến cuối cùng. thức nhà động nhiên, để ra ý xấu, thắng thành một cái nơ con bướm. Nam nhân cư mặn băng sơn, bỗng nhiên trên cánh tay, thắng mộng cái nơ con bướm. Thấy thế nào đi buồn cười. Nhìn qua tác phẩm của mình, thất nhà nhịn không được hiện gì cười ra tiếng chu chiến xanh ca tôi ta nhìn xem rồi nhìn lại thất nhà nổi vươn tay ra đây. bôi thuốc Thất nhà thoáng cái sự sốt. nam nhân này cũng du đáo như vậy sao cơ án vươngơn tay ra chiến xanh ca cẩn thận đãi dược băng bỏ động tác nhu hòa như đối với thị tinh dễ vỡ Thất nhà thậm chí cảm giác được ôm nhu trong tay hẳn nam nhân này Cũng hiểu được ông vô là vật gì sao, tất nhà mất giá cảm động trong lòng. Anh ấn chứa rội ra cái bóng của hai người, hồng tiếng rộng, nhưng lại vô hạn ôn tình. Chương 30 Đường hẹp trong Đình Chúng mà ổng, má ngạc lên cánh tay người, là chuyện gì xảy ra? Ở đâu bị thương xáo? Ai bà băng kỳ quái như vậy? Hãy nhìn nghi hoặc ngồi. Thất nhà cũng lời phải xem cái sản phẩm dưới tay nằm nhận chiến sinh ca kia tạo thành Nghe nói là nơi còn bốn gì đó Và nàng nhìn thấy đã đó mồ hôi rồng rồng Tối hôm qua, lúc chiến sinh ca bằng bỏ cho nàng Nhìn về phía bộ dáng châm chủ kia của chiến sinh ca Nàng chỉ chú ý đến tìm đập tình thích dồn dập Đến khi chiến sinh ca băng tồn, nàng của đầu xem xét Trong nhé mắt, đau đầy hát tuyến Cá rốt gọc vào trên cánh tai nàn, tên cục tên cục, giống như cái vật thải ra, tên cơ thể con người vậy. Chiến sinh ca rốt cuộc làm cách nào có thể thắt được như thế, có thể làm ra thành phẩm như vậy. Chiến sinh ca thật đúng là một thiên tài. Chiến sinh ca thì ngược lại, ít sức nai lòng, giờ ta cũng mình lên, rồi cầm lấy tai thắt nhàn, so sánh rồi nổi. Ừ, không sai giống hệt. Thất nhàng ra mặn rung rảy, con mắt của nam nhân này quả là có vấn đề thật lớn. Năng thắt là nơi con bướm, mà hắn thì thắt vật gì đó à, không có bất kỳ một chỗ giống nhau nào được không. Thất nhàng đưa tay quán niệm trong lòng, cái thứ này mà có thể tính là băng bó xào, không cho cởi xuống, đại khái là cảm giác thấy thất nhàng không vui, nên chuyển sinh ca ra lệnh. Thất nhàng tởi trời, thôi thôi, Không nên vì loại chuyện này ta cùng nam nhân trước mắt này bất hòa thì tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt. Tiếp theo, cũng thật vượt quá dự kiến của thất nhà Cả đêm, chiến sinh ca chỉ ôm lấy thất nhà ngủ mà thôi. Thật sự là, ông có làm chuyện dư thường nào. Các lại thất nhàng rất buồn vật. Nam nhân một mực chăm chỉ cài cấy tự nhiên ăn tỉnh lại. Thế nào, đều cảm thấy rất quá dị. Chẳng lẽ, đổi tính rồi sao? Tại sao không vì con nói dòng của chiến gia mà cố gắng dao giống nữa? Gói lên bả vai của chiến sinh ca thích nhà gương mắt nhìn lên. Tàm nhân này nhắm mắt lại thật đúng là tôi phải ngày bình thường ôn hòa rất nhiều. đừng công cương nghị tầng sách nhu hòa thật đủ để khiến nữ nhân trầm luân. Và biết mình lớn lên tốt. Từ từ nhắm hai mắt, chiến sinh ca đột nhiên nói một câu như vậy. Thích nhan khóa miệng con quáp. Được, cái đại cha này không mở miệng chính là mỹ nhân. Vừa nói đã lồi đùi trong điều đạm bạc. Nhưng lời tốn ra thì như đắt đánh, đánh người ta. Đến lên tốt, con tự mình biết lấy. Hẳn có cần tự kỹ như vậy sao? Hẳn có đẹp bằng, lâm dưỡng chi không? Ngô ngụ, thích nhan nhắm mắt lại. Năm nhân tự kỹ như vậy, không thể nhìn thẳng. Ánh nếch tán Thất nhàng ngủ sai xưa Gâu A Tiểu Cẩu Nhi thấm mãn kêu to các đứa thất nhà suy nghĩ Thất nhà cổi đầu nhìn xuống Phát niệm lại dâng lên Nếu không Tên Tiểu Cẩu Nhi Chỉ vì một bình hoa quẩn nhựa nhỏ nhỏ Mà lâm trận đào ngủ Cái nàng có cần Bị mấy cái nút thắt buồn cười Này sao Nàng không hình hạ Tiểu Cẩu Nhi Thì thật đúng là có lỗi với chính mình Vì thế, thất nhàng đưa tay và đi hoa quấy dưỡng trước mặt tiểu cậu nhi đưa lên cao và hết lần này tới lần khác không cho tiểu cậu nhi ăn vào. Tiểu cậu nhi nhìn lên cắm gáp, dụi dụi chân trước, dùng sức hướng kia hoa quấy dưỡng nhảy lên nhưng lại như thế nào cũng phải không tới. Tiểu cậu nhi thật không đần chân sau đạp một cái cả thân mình nhảy dần lên nhưng dù sao bọc dáng quá hạn Ký lực có hạn vẫn như cũ, ông tới được tốc độ của hòa quán được. Thất nhà ác ác cười gian vài tiếng, dám ruông bỏ nàng thì phải ném chút khổ sở, nhất định phải giáo dục nó biến trung thành mới được. Một bên chỉ nhi nghe thấy tiếng cười âm hiểm như thế thì tần thân rung lên và cãi. Ngay cả nhạc nhi bác vừa vào cậu thấy một màn như vậy cũng than thở một tiếng. Chúa tử vô lương nhà. Trước kia tiêu chọc Hị Nhi, hiện tại tiêu chọc Tiểu Cẩu Nhi, thật thật là quá nhàm chán. Trong đình thủy bình, thất nhà ung dung rảnh rõi, ngồi tượng vào rào chắn, giỏ nhẹ cùng với nước hồ tươi mát thổi vào mặt, nhẹn nhàng hoàng khoái. Tiểu Cẩu Nhi quay xung quanh thất nhàng vui vẻ kêu lên. Hị Nhi, em Nhi đứng ở một bên. Đúng mẫu, lãnh phương nhân, cung liệu phương nhân đang đi về hướng này. Nhật Nhi đưa mắt, kẻ nói với thất nhàng. Ừ, thất nhàng điểm nhạc đầu. Đến thì đến, chính gia chỉ có cái hậu viện như vậy. Làm sao có thể bệnh viện không thấy mặt? Hổng hồ, cho dù tâm ở trong này gặp được, thì những nữ nhân này cũng không khả năng yên lặng bỏ qua. Ừ, nguyên lai là chủ mẫu muội muội Ta liền nói trong hậu viện này thế nào mà không biết được đình thiết bình. Là khu vực nghỉ ngơi riêng của lành tỷ tỷ, mà hôm nay lại xâm nhập vào đây. Tại học viện này, cũng chỉ chủ mẫu mũi muội mới có mặt mũi lớn như vậy nha. Nếu từ áo xanh tới trước, khinh thường nổi. Trong miệng thì có kiều chủ mẫu, nhưng lại hoàn toàn không có đẹp thất nhàng đẻ vào mắt. Thất nhàng nhận ra nữ nhân này thực hiện ân tứ nương sẽ thay ngày đó, và cơ bỏ đã xuống giếc. Mà muốn đánh hiện gì chính là thất vọng vô nhân liệu ngân bệnh. Phương vật nghỉ ngơi riêng, thức nhà cao mài, không biết nên nói lãnh tiêm vụ ở tại hậu viện chiến gia có điều vị thật sự rất cao. Hay là, hay là, là nói liệu ngân bệnh này mô đồ quá mức rõ ràng thì không chỉ có nói rõ. Nên này là của lãnh trường thiếp, còn nói rõ lãnh tiêm vụ muốn lấy chủ mẫu vị của nàng. Phải biết rằng chủ mẫu vị cho tới bây giờ đều là nỗi đau trong lòng lãnh tiêm vũ. Nước tự mà gia tộc có thế lực nhất trong hậu viện thì vốn nên đứng đầu hậu viện. Nhưng hết lần này tới lần khác đã có nữ nhân tới đổ đi chủ mẫu vị. Nghĩ như thế nào được thấy ước ước cực kỳ. Nếu cả tất nhàng cũng đều cảm giác mình thật sự là dư thừa. Chẳng cả lãnh tiên vụ không nổi, ấn lần này tới lần khác, lãnh tiên Vũ bất hiện sơn, bất lộ thủy, cho tới bây giờ, đều đem tâm tư giấu thận sâu, không đem sự tắc xảo hiện ra, làm như ôn hòa dạy thân, ngừng trong lúc vô tình, lạc lộ ra chút ít uy nghiêm. Liễu một mùi, nói cái gì đó, hậu viện này là của gia, đừng thí bình, tất nhiên là ai cũng có thể tới. Lãnh tiên vụ ôm nhu nói chuyện hướng thất nhàng chủ mẫu muội muội chứ nghe liễu muội mũi nói bậy nàng là tính tinh hay hay thích nói giỡn thích nói giỡn thất nhàng không khỏi cảm khái lãnh tiên phụ cũng thật sự bà có bản lĩnh trởn tròn mặt nói lời bịa đặt lời kêu kính rõ ràng đến người chết đều có thể nghe ra được đúng rồi chủ mẫu muội muội thân thể khá hơn chút nào không lãnh tiên phụ ăn cơn hỏi Nghe da nổi, đúng mẫu muội muội bệnh cổ tái phát. Tư tĩ rất là lo lắng. Vốn đừng mấy ngày nay, Hồng quấy rây mũi muội nghỉ ngơi. Mấy nghe nữa, điền đến Vấn An. Không nghĩ tới, hôm nay tình cờ gặp được. thức nhạt trong nội tâm hư lạnh. Còn Vấn An, ông chừng trong nội tâm ước gì, nàng chỉ sớm, sớm một chút. Thất vọng rồi à, mệnh nàng rất lớn, mới không dễ dàng mà mất tánh mạng như vậy. Lập tức, tất nhàng lại mỉm cười. Tạ lãnh tỷ tỷ quan tâm, mùi, mùi hôm nay đột nhiên cảm thấy đã khá nhiều, khiến tỷ hao tâm tụng trí rồi. Công nàng giả vờ à, nàng chưa chắc sẽ thua. Lãnh tiêm vũ nhìn xem nàng, rồi vẫn thấy độ diệt thân như trước. Chúng mẫu mùi muội ngài bình thường, người phu dưỡng thân thể. Cũng không thích cùng tỷ muội chúng ta lùi tới. Hôm nay gặp được, Chúng ta có thể thăm xử một chút rồi. Thất nhà cười đến càng thêm vô hại. Tỷ nói đúng là hai bình thường buổi muội đã sơ sót. Nữ nhân này đã đem lời nổi ra rõ ràng như vậy. Ngoài sáng nói nàng không thường cùng người qua lại. Bên trong thì chỉ ra nàng xa cách cùng mỗi người ở hậu viện. Sao nàng có thể để cho nàng ta như ý? Lãnh tiêm vũ liệu ngân bình quay chung quanh bạn ở trong đình ngồi xuống ờ mấy tỉ mùa chúng ta ở chỗ này nổi những phím sao có thể không có chút ít điểm tâm nè ai đó người đến phòng bếp cầm chút ít điểm tâm cho chúng ta đi Liệu Ngân Bình chỉ vào hiển nhi bên người thất nhàng nổi thất nhàng cao mài nhà hoàng của Liệu Ngân Bình chẳng phải đang ở bên nàng ta ư cho lại sai khiến người của nàng đây Muốn ra quay phổ đầu với nàng sao? Chỉ nhì vốn cũng có chút nhát gàng. Khe thấy giống như bị quát chối tài. với phan trả lời. Dạ, liền lưu xuống dưới chuẩn bị điểm tâm. Liệu ngân bệnh lại nhìn về phía nhạc nhi Làm sao tôi không có mắt như vậy? Ngài bình thường dạy dỗ người như thế nào? Chủ tử đều ngồi ở chỗ này. ta không đến chăm ta cho chúng ta? Ngài dạ thế nào? Nữ nhân này tuyệt đối là khiêu khích trắng trở, không phải là nỗi chủ tử nàng không đủ tư cách sao. Ai ký người của nàng còn chưa đủ, lúc này còn muốn đối với nàng và tay mũi chừng sao. Thất nhạc nhẹ cao mài lại. Liệu Ngân Bình dám cùng nàng đối địch như vậy, kể như ta biết sao có một lãnh tiêm vụ chỗ dừa, không phải sao. Lãnh tiêm vũ này, mặt ngoài làm bộ dạng tỉ mùi thân, ngừng vụn dạ so sánh với liệu Ngân Bình thì không hơn nhiều lắm chung túng cho liệu Ngân Bình công kích với nàng không phải là muốn nhìn một chút xem nàng giúp cụ có năng lực đánh trả hay không sao nhạc nhi nhìn lại thất nhàng thể thất nhàng không có phản ứng gì liền thân mạng bước lên phía trước chăm tra cho hai vị khu nhân thất nhàng không lấy tiểu cậu nhi khẽ vố tiểu cậu nhi dịu dàng ngoan ngoạn hưởng thụ lấy mạo mũi, mũi hiểu cũng nhi thật đúng là đáng yêu, nhu thuận giống như một mũi, mũi vậy." Bản Tiêm Vũ cười nhìn qua nói. Đêm nàng so sánh với chó, đất nhà cười khẽ, thẳng thấp nhìn về phía Lãnh Tiêm Vũ. Lãnh Đỉ̉nh nhìn sai rồi, con này không phải chó mà là sói. Ngày bình thường đây là cực kỳ nhu thuận, nhưng mà không cần phải khi dễ nổ quả mới tốt. Còn chó nhỏ này, một khi bắt đầu hung dữ lên cả mùi mùi ta cũng đều không chế trụ nổi. Rồi cười trên mặt lạnh tim vụ cứng lại, gương mặt cứng ngát ra. Ôi, ngươi nhớ đầu kia có lại động tay động chân, muốn phỏng chết ta sao? Trường đỉnh tiếng quát sắc bén của liệu Ngân Bình. Thất nhàng đảo mát, đã thấy liệu Ngân Bình thở vì vì mà bắt ra khi ngã tại trên bàn đá. Trên áo xanh bị dính chút ít trà Nhạc nhi, ngài bình thường cẩn thận chặt chẽ. Hồng giống hiện nhi lũn cuốn vụng về. Sao lại phạm vào sai lầm dễ như thế chứ? Đứng ở một bên, lúc này nhà nhi cũng có chút thất kinh. Liệu cô nhân ta ngài đụng phải nô từ trước, lúc này mời? Liệu ngân bình tức giận trừng nàng nói Chú tự nói cái gì thì là cái đấy. Trong lúc này, người có tự cách nói chuyện sao? Vừa nói vừa nhấc tay muốn đánh cho nhà nhi một cái tá. Thức nhàng dẫn tái mặt. Liệu Ngân Bình thật sự à có sở thích đánh nha hoàng nhà nàng mà. Đường trước muốn đánh thị nhì, hôm này thì muốn đánh nhạc nhì, dù đánh chó cũng phải xem mặt chủ nhân. tiểu Ngân Bình thật đúng là muốn đánh thì đánh, hoàn toàn không đem chính chủ là nàng để bàn bán. Các nhà vỗ nhà tiểu cậu nhì, tiểu nhi nhì linh tướng rất nhại bén, thích ngược là lấy tức dựng từ chủ nhân, phục một cái nhị tới trên bàn đá trần tráng trừng hướng liệu ngân bình nhè răng trận mát, và ở trước mặt bảo vệ nhặt nhì liệu ngân bình trước mắt đột nhiên xuất hiện một thứ gì làm làm cho hoảng sợ tức cười nghi ngẩn cả người